Thưa các bạn, trong buổi đọc truyện ngày hôm qua, chúng ta tiếp tục được theo dõi những biến động xảy ra đối với Lea và Camille, những nữ nhân vật chính trong tiểu thuyết Chiếc xe đạp màu xanh của nữ nhà văn the foxer Họ phải mang theo cậu bé Shackler trốn chạy sự truy đuổi của đồng bọn gestapo Những ngày gian khó này, tình cờ Lea nhận ra vẻ đẹp tâm hồn của Camille. Nàng yêu mến và cảm phục kẻ tình địch mà mình từng căm ghét lúc nào không hay. Nói đúng hơn, nhân cách của Camille đã cảm hóa định kiến của cô gái bướng bỉnh nhà D-Max. Lea và Camille cũng được gặp lại ông Adrien và nhận tin mừng rằng Laurent vẫn bình yên. Trên hành trình phía trước, tiếp tục may mắn, bình an hay hiểm nguy bất chắc đang rình rập Lea và Camille. Hai người phụ nữ với những cá tính riêng nhưng đều giàu nghị lực ấy Liệu có vượt qua được những thử thách trong cuộc chiến đấu đầy cam go? Ai sẽ là người nâng đỡ, tiếp thêm sức mạnh, để họ thêm bền bì với nhiệm vụ cách mạng? Mời các bạn theo dõi những diễn biến tiếp theo của tiểu thuyết Chiếc xe đạp màu xanh của nhà văn Regine Foxer qua giọng đọc Vân Anh. Những giọt nước mắt hạnh phúc chảy trên má tam bi. Từ khi biết lô răng, kể cả những lúc anh vắng mặt, anh luôn luôn hiện diện với thái độ yêu thương trong tâm trí nàng. Lúc nào hết chiến tranh. Bỗng một tiếng súng vang lên, người thiếu phụ đang say sưa trong giấc mơ yêu thương giật bắn người. Chị bước vào khu rừng thưa. Ông lão Lê ông và ba chàng trai đội pê dậm rộng vành dùng tiểu liên đầy sau lưng một gã trẻ tuổi mặt thất sắc, một bàn tay đầm điểm máu đạt trên ngực. Một cú đấm mạnh bất ngờ làm hắn ngã quỵ xuống dưới chân hai bác cháu Lea. Một thằng mật thám, một anh du kích lên tiếng. Không đúng. Thằng khốn nạn, vì sao mày lại trốn? Còn khẩu súng này nữa để giết thỏ hả? Vùng này không an toàn mà. Lúc nãy mày đã nói rồi đồ con lợn. Một cái bán súng sáng xuống bàn tay chảy máu hắn hét lên, các mi nhảy bồ đến bên cạnh đừng đánh anh ta anh ta bị thương mà cậu nói đi cậu làm gì ở đây tôi tìm cách vào khu du kích ạ đừng tin mồm hắn hắn là một thằng mật thám tôi xin nói rõ với các vị các vị để mặc với chúng tôi chúng tôi sẽ buộc hắn phải nói thật tôi van cha cha hãy ngăn cản họ lại đi cho tới lúc này lê ông chưa nói nửa lời Ngồi trên một cái rễ cây Mũ bê rê lật ra sau Ông ta nhìn cảnh tượng trước mắt Trong lúc mân mê đầu màu thuốc lá đã tắt lửa Ông như miễn cưỡng phải đứng dậy Máu nó chảy đầm đìa kìa Bà cami Bà tìm xem có gì băng cho nó Cậu đừng khóc nữa cậu bé Chúng ta sẽ cùng nhau nói chuyện tay đôi Bé Sắc Lơ từ lúc nãy bị bỏ quên Nếu lấy áo lia. Vì sao họ lại làm tội ông ấy thế ạ Camy trở vào với một miếng vài sạch, bó bàn tay bị thương lại. Thế là được, đê ông bảo. Các anh hãy quay trở về canh gác. Thưa cha, tôi nghĩ là phải ra về thôi. Tôi cũng nghĩ như thế. Cậu đứng yên cậu bé. Chàng trai bị bắt giữ vừa đứng dậy, lại ngồi phịch xuống đất và dên gì. Ông lão leo mắt không rời khỏi hắn, bước tới cạnh ông giáo sĩ và nói nhỏ cha biết đèo si chứ có biết chúng tôi có người ở phía ấy cha có cần chúng tôi cho người dẫn đường không chỉ cần để ra khỏi đây thôi còn nữa thì tôi biết đường rồi đến buri đây cha sẽ thấy ngôi nhà có cửa sơn xanh đấy là nhà của một người bạn cha sẽ nói là lê ông đang đi kiếm nấm ông ấy sẽ thắng xe báo tin cho aristides và đưa cha vào đèo si Họ đi bộ gần một tiếng trong sừng. Adrian Denmark cõng bé sát Ler. Đường đi Brudei vắng vẻ. Không mấy chớp họ đã đến ngôi nhà theo lời chỉ dẫn của Lê ông và gặp người đàn ông sẽ đưa họ vào đèo. Con ngựa thắng vào xe như thế không muốn chờ quá tài. Nó hí ẩm ỉ lắc la lắc lư cái cổ một cách dữ dội và cất bước vẻ mệt mỏi. Nhưng họ vẫn đến Pritchard khá sớm. Tới cổng làng, hai hiến binh giữ xe lại À, ông đấy à, ông đi ma Chào Renon, chào La Phong, có gì mới không? Ai đây? La Phong hỏi giọng ngờ vực Mặc chúng tôi, những người bạn đấy Tôi đã đưa họ vào đèo Ông Lê ông gửi họ tới Nhưng các anh chưa trả lời tôi có tình hình gì không? Anh không vào đèo được đâu, sao vậy? Bọn Đức cùng bọn vệ binh đang đi lùng ở vùng này Hình như có một nhân vật quan trọng ở Luân Đôn vừa nhảy dù xuống đây Camille ôm chặt con vào lòng Lea bất giác xoắn xoắn tóc Còn A riêng Đen thì vuốt vuốt bộ xia đen nhánh Chúng bắt người của chúng ta hả? Tuy ma hỏi Chưa, nhưng quân khốn kiếp ấy nắm tin chắc lắm Mẹ kiếp, làm gì với chúng bây giờ? Phong gia hiệu muốn nói riêng với Duy Ma. Cậu có tin cái lão có tia mép ấy không? Tin quá đi chứ, nếu không ông lão Lê ông đã không giới thiệu đến, thậm chí tớ cho chính ông ta là người nhảy dù kia đấy. Thế được, bọn này sẽ lo liệu, sẽ đưa họ vào xe của Hiên Bình, còn cậu thì chuồn đi không nên ở lại đây. Thưa quý ông quý bà, mời các vị xuống, các vị định đi tới đâu? Tới Brookeran, gần Oro, chắc ông biết chỗ đó chứ? Biết chứ. Nếu các vị tới nhà bà Siplet, thì chúng ta hãy bắt tay nhau nào. Chị em họ với tôi đấy, một người đàn bà tốt bụng lắm. Đừng xề ra với chuyện nhà cửa nữa, ở đây nguy hiểm lắm. Cậu nói đúng đấy. Cậu đi tìm xe đi, mời các vị. Tạm biệt. Bé lơ kêu toán lên và sơ tay vẫy vẫy về phía ma đang cho ngựa quay gót. Một cơn gió lạnh buốt sắc ngọt thổi mạnh khiến Lea phải đạp chậm lại, nhưng mồ hôi vẫn đầm đìa. Hai bàn tay lạnh giá nắm chặt tay lái hoen xỉ. Bỗng xe đổ lốp đổ xuống bên đường, nàng vứt xe khập khẩn đi bộ. Tới gần Brukeran, nàng bỗng nghe tiếng động cơ ẩm ĩ Nàng nhảy vội xuống hố bên đường. Ba chiếc xe hơi phóng qua. Xe nào vậy? Của ta hay là của địch? Làm sao mà biết được? Chúng dừng lại ở Prokeran. Miễn sao, bác Adrien đi chưa về. Nàng nghĩ bụng và vắt chân lên cổ chạy về làng. Nhanh lên, phá cửa mà vào. Lea đứng sững lại kinh hoàng. Chạy trốn, phải chạy trốn thôi. Nàng ngã khuỵu xuống mà cũng không biết đâu nữa. Bọn người kia đã phá xong cửa. Mấy đứa đi lục soát những túp lều xung quanh tiệm cà phê, miễn sao chúng không tìm thấy điện đài. Điện đài? Điện đài à? Nhưng mà điện đài cũng mặc. Cami và Jacques Lơ ở một mình trong nhà. Nàng đứng vụt dậy và chạy trong khoảng trống, nhưng bỗng đứng sững lại khi nghe tiếng kêu thất thanh của Cami. Không, không, không được làm nó đâu. Một bóng đàn ông bước ra cửa bế theo đứa bé đang rẫy sụa. Người mẹ đi theo biếu lấy gã. Gã đá chị túi bội nhưng chị vẫn biếu chặt. Má! Nấp sau một bức tường, Le căng mắt ra trong bóng đêm để tìm một chút vũ khí. Một ngọn lửa phát ra từ trong nhà. Không một bộ quân phục nào, chỉ thấy băng tay mang phù hiệu vệ binh. Những bộ mặt còn trẻ hiện xa giữa ngọn lừa ngày một lan sậm Những khẩu tiểu liên hô hô lên như đồ chơi trẻ em Những cái chai chất đống lại trong hòm Những tiếng cười, những giọng nói tiếng Pháp chửi sùa, nhục mạ Mày có bảo cho chúng ta biết những đứa khác ở đâu không con tre hien ra giua ngon lua ngay mot lan rong nhung khau tieu nạn? Thế phap chui rua nhuc ma may co bao cho chung tao biet mụ Siplet, mày cũng không biết nó à? Còn Albert Mireille? lui thiên aristit nữa và cả cái lão thầy tu chế tìệt của mày mày cũng không biết nốt nữa à tôi không biết các ông muốn nói gì trả con lại cho tôi mày nói thì sẽ được trả con thôi serop trả con cho nó chúng ta sẽ bắt nó nói ở chỗ an toàn hơn ở đây cậu đã dại dột đốt lừa các khu du kích quanh đây sẽ được báo động đấy khốn kiếp Maurice, cậu khỏi lo. Chúng ta đang chờ chúng đây. Má ơi! Trời đất, trả con cho mụ ta. Lên xe cả đi. Ông chặt con vào lòng, Cami bước lên xe. Maurice vô cầm lái. Chúng ta đi về La Lareon. Hắn bảo những đứa khác. Áp sát vào tường, Lea nhìn thấy chiếc xe trong đêm khuya đi về hướng Oro. Nhờ có ánh lửa, Adrian Denmark nhìn thấy cô cháu gái run lên vì sốt và vì trời lạnh Camille và Jacques lơ đâu? Theo, Maurice Theo Nàng lắc đầu, răng đánh lập cập, không nói được gì hơn Ông giáo sĩ dòng Dominic đỡ nàng dậy và ủ rũ bước về phía ngọn lửa Tựa như một mụ mộ phù thủy, siệp từ trong lửa chạy xa Lạy chúa, hai mẹ con thằng bé đâu rồi? Tôi không rõ, hình như Morifio và bè đàng vào tới đây. Bọn quỷ sứ đến đây làm gì? Thưa cha, bà ấy vốn đã bị thương rồi mà. Tôi đã thấy, thế ở đây không có ai hết à? Tôi còn lạ gì họ, chắc họ đã chuồn hết như là lũ thò đế rồi. Tội thân chúng ta, thế mà những con người như cha lại đi hy sinh tính mạng cho cái lũ hèn nhát ấy bà im đi chính bà bà cũng có thể hy sinh tính mạng và đã mất hết tất cả thế nhà thờ có mở cửa không không nhưng tôi biết chỗ cha giấu chìa khóa thưa cha kho thóc vẫn bốc cháy kia kia có lẽ điện đài của cha thận trọng a thiêng đặt lia bất tỉnh nằm dài sát bức tường nghĩa trang và vừa chạy vào kho lúa vừa gọi cami Lơ. Siplet lấy chìa khóa ở một cái lỗ trong tường và mở cửa. Bà ta đưa Lea vào trong nhà đến tận trước bàn thờ. Phía sau tập kinh thánh dày cộp, bà tìm thấy bao xiêm. Đánh mãi, cuối cùng một que mới bắt lửa. Bà ta thắp hai cây nến, cầm lấy một cây đi soi trong phòng. Chỉ còn tấm xạ để đắp ấm cho người bị thương. Tấm xạ có in dấu chữ thập màu trắng, người ta vẫn dùng để phủ quan tài trong các buổi lễ tang bước ra ngoài bất giác bà ta làm xấu thánh le tình lại dưới ánh nến chập chờn tê cống đi vì lạnh nàng không còn run rẩy nữa nàng chống cùi tay gượng dậy nhà thờ tấm dạ lễ tang những ngọn nến trong giây lát nàng ngỡ mình đã chết rồi khủng khiếp và giận dữ nàng đứng bật dậy ném tấm mền chết chóc đi nếu ông cha xứ nhìn thấy chắc hẳn tưởng là đức bà đồng trinh hiện hình Đúng vào lúc đó, ông bác bước vào. Ai đây? Cháu đừng sợ bác đây. Ồ, bác à. A a bước tới, đặt vali xuống và buộc Li Lê ngồi lên bậc tam cấp trước bàn thờ. Ông kéo cô cháu lại sát và đắp tấm xạ lên người nàng. Cháu kể cho bác nghe đi. Hà thấp giọng nhưng sành sọt, nàng kể lại những điều mắt thấy dầu dĩ ông cúi đầu tự trách mình đã không can thiệp kịp thời. quả là hắn nói là đi La Rio à. quả thế ạ. sao lại đi La Rio nhỉ? chắc có điều gì bác không nắm được đây. chắc hẳn phải đưa họ về Boc đô chứ. làm sao chúng lại biết bác nhỉ? như thường lệ, do một sự tố sát, chúng tưởng vớ được hết chúng ta. cho biết chắc là không có bọn Đức cùng đi với chúng chứ cháu cho là như thế, tất cả bọn đều nói tiếng Pháp và không một đứa nào mặc quân phục cả. Tình hình ấy, như khẳng định những tin tức nhận được ở Luân Đôn, Gestapo không nắm được những việc làm của bọn Fio, chúng hành động vì mục đích cá nhân nên lại càng nguy hiểm, không sao lường trước được. Nhưng vì sao hắn lại làm như vậy khi không có mệnh lệnh ạ? Vẫn có nhiều cách lý giải lắm, nhưng bác biết rõ hắn kia mà. Đúng, chính vì thế mà hắn làm bác sợ Hắn báo thủ xã hội Hắn muốn trở thành một thủ lĩnh được sợ hãi và kính trọng Và lại, như hắn đã chứng minh Hắn muốn giết chóc hành hạ bôi nhọ con người Chúng ta không thể để mẹ con Cammy ở trong tay chúng Bỗng có tiếng gõ cửa Mở cửa, Siblet đây Dúng cầm trên tay, Adrien quay chìa khóa Siblet bước vào Trước mặt bà ta là một chàng trai đội một chiếc mũ quá cỡ Ông Lão ông bị gãy tay Thế mà lại đâm may Cloter con trai ông đến thay bố Tôi biết cậu ta Cậu ta hoạt động cho khu du kích ở leon Cậu ta sẽ tìm cách bắt liên lạc với ông ấy Tôi đã nói với cậu ta về mẹ con chị Cammy Tốt Hình như chúng đã đưa họ đến la Lareon Đến la reon à Tôi mong là cha lầm Có dư luận trong vùng Resapo ở thành phố, mượn một cái hầm của trường trung học để làm nơi thẩm vấn du kích cộng sản đó. Bằng chứng? Không có bằng chứng gì đâu, chỉ nghe nói miệng thôi. Bác ơi, cháu quên bẵng. Machia bỏ trốn rồi ạ. Thế thì có thể có một chút hy vọng đấy. Thưa ông, tôi phải về. Anh em có thể ngạc nhiên về việc tôi vắng mặt ạ. Bà nói phải. Có việc gì thì báo tin cho tôi ở nhà ông mục sư ở Oro nhé. Hỏi ông Alphonse Ripock bà hiểu chứ? Dạ hiểu, mai ông sẽ có tin ạ. Siplet đi xa cửa đóng lại. Bác an tiên, lúc nãy bác định nói chuyện gì về Machia ạ? Chóng nghỉ đi để bác suy nghĩ xem lea giấu xe đạp ở trong bụi cây băng qua đường cái tránh con đường đá sỏi vì sợ tiếng động đi qua cánh đồng cỏ một tia sáng lọt qua khoe cửa buồng giấy cha nàng ngày trước chắc hẳn bà ruth đang tính toán nàng nghĩ bụng và bước tới nàng nghe có tiếng nói nàng cố hiểu xem tiếng nói của ai và nói những gì nhưng vô ích có tiếng cười nàng đi vòng quanh nhà đẩy cửa buồng giấy Lia, Bé soát lô nhảy tồ vào vòng tay nàng Cháu, cháu yêu quý, cô mừng quá Cháu về từ bao giờ thế? Tối nay, Marcia Chia đưa cháu về ạ Marcia Chia à? Chúng cháu chơi trò ú tim Má không muốn chơi với chúng cháu Nhưng bây giờ cô đã ở đây Chúng ta sẽ đi tìm má Sao? Cô có muốn thế không? Có, có Quả là mát đứng kia, gầy gỏ hơn trước, mặt cạo nhãn thín, quần áo rất chỉnh tề, nhưng mái tóc thì rối bồ. Ôi, bà rút! Không bỏ chú bé xa. Leon ôm choàng bà vũ già đầm tiền nước mắt. Cháu ơi, bà sung sướng quá, bà tưởng không còn bao giờ gặp lại cháu nữa. Biết bao tai ương đã đổ ập xuống ngôi nhà này, nhưng cháu trở về, liệu có liều quá không đấy? Quả là liều, nhưng cháu không có quần áo gì hết. Marcia, làm sao anh tìm thấy bé sát lơ thế? Sao anh không cứu thoát luôn kami đi? Tôi không thể cứu cả hai mẹ con. Chị kami kiệt sức, chị phó mặc trẻ con cho tôi. Thật không sao tưởng tượng nổi. Nhưng sự thật là như thế đấy. Chị ấy cũng nhờ tôi nói lại với cô là nếu như chị ấy chết thì cô hãy làm mẹ cháu bé. Tôi không muốn chị ấy chết. Tôi sẽ làm hết sức mình để cứu thoát chị ấy. Tôi phải thương lượng mãi với Fiô mới dứt được thằng bé ra. Vì hắn muốn giữ nó lại nhằm buộc mẹ nó phải khai báo. Hắn thẩm vấn chị xong không khai thác được gì ngoài câu nói tôi không biết gì hết. Nhưng nếu hắn đánh đập thằng bé như hắn đã từng có ý định thì có thể khiến chị ấy khai báo. Các ông ấy thật ác sắc lư lầm bầm và bắt đầu thốt thít. Ông ta kéo tóc cháu và đá mạnh vào bụng cháu, đến nỗi mà cháu không nhúc nhích được nữa. Cháu hôn má cháu mãi thì má cháu mới tỉnh dậy đó. Lúc đó cháu không sợ nữa. Thế nhưng trời tối ôm, má cháu hát, ngủ đi em cô la của chị. Một mối hận thù dữ dội dâng lên trong lòng Lê A nàng nghe đứa bé mà mình đã từng góp sức cho nó ra đời run rẩy vớt nước nở trên lồng ngực nàng những lời nguyền rủa của người bạn tuổi ấu thơ dâng lên môi nàng những ý nghĩ chết chóc khuấy động tâm trí nàng thủ tiêu hắn cho hắn đi đứt cùng với những đứa khác nàng cảm thấy có một sức mạnh kỳ lạ một thèm khát đánh đập giết chóc tôi biết cô nghĩ những gì Nhưng điều đó không quan trọng, cần cứu thoát Kami. Sao? Anh định thế nào? Có, tôi sẽ cố di chuyển chị ấy, nhưng thì giờ ít quá và chị ấy đã kiệt sức. Nếu được tôi sẽ tin cho cô, cô ẩn náu ở đâu. Tôi không thể nói với anh được. Phải nói thôi, không ai biết tôi ở đâu hết. Hắn nhìn nàng vẻ khinh khi. Với một thứ kỷ luật như thế, bạn bè cô thường xa lưới là không có gì lạ cả. Họ chỉ xa lưới khi có kẻ tố giác thôi. Cô bạn tội nghiệp, cô tưởng người Đức cần thế à? Họ chỉ cần nghe những câu chuyện trong quán cà phê là đủ. Chính người Pháp nghe cho chúng à? Không phải bao giờ cũng thế, các người phạm những điều dại rồi tới mức có mồ mới không thấy. Bà rút can thiệp, tôi xin đừng cãi vã nhau nữa. Lia, yeah. cháu nghe bà nói, bà cho là chúng ta có thể tin cậy chia được. Có thể, nhưng cháu không thể nói với anh ấy cháu ở đâu, và điều đó thì anh ấy biết. Vậy thì cô chuyển tới cha A Thiêng hay những người khác đề nghị sau đây của tôi. Hễ di chuyển được Camille đi Bordeaux là tôi sẽ báo cho cô. Tôi sẽ nói rõ đoàn gồm những ai và số người. Theo ý tôi thì không nhiều đâu, ngay giờ khởi hành và hành trình. Bạn bè cô sẽ phải chặn đoàn lại và giải thoát cho Kami. Vẫn ôm chặt vào lòng bé Sắc Lơ đã ngủ thiếp đi, Lia hạ thấp giọng xuống hỏi. Anh cho là quà có thể như thế được à? Được. Tôi có thể hỏi anh một câu được không? Vì sao anh ở lại với Fio và bé lũ của hắn vì tiền à? Machia nhún vai. Nếu tôi nói cô sẽ không tin đâu. Anh cứ nói đi. Ở vị trí như hiện nay, tôi có thể trông nom cô tốt hơn. Anh nói đúng, nhưng mà tôi không tin anh được. Cô thấy chưa? Hắn nói, giọng kìm nén và nhún vai. Chúng tôi sẽ làm thế nào đối với xác lơ? Đưa cháu về đây có phải nguy hiểm không nào? Không, chừng nào Phiêu biết nó còn ở đây, hơn nữa tôi đã yêu cầu bố tôi trông nom giúp. Và ông ấy đã nhận lời à? vì ông không còn cách nào khác lia từ từ đặt xác lơn nằm trên chiếc chàng kỳ cũ và ngồi phịch xuống chiếc ghế bằng trước lò sưởi bà rút cháu vừa đói vừa rét này bà có gì cho cháu ăn không có chứ cháu để bà đốt lò đã bà rút bà để cháu đốt cho cảm ơn matiah Rất nhanh, một ngọn lửa sáng rực tỏa ra trong khoảnh khắc chỉ nghe thấy tiếng những cành củi nho nổ lép bép, tiếng nổ vui tai và sức ấm của lửa, bầu không khí thân thuộc đánh tan cơn giận dỗi của đôi nam nữ thanh niên. Chầm ngâm trước ngọn lửa, hai cặp mắt bắt gặp nhau. Trong ánh mắt của Magia là một nỗi yêu thương, một niềm say đắm ngây ngất. Của Lê A là một tâm trạng hoang mang, mệt mỏi, vô hạn. Chàng trai kìm mình lại để không ôm hôn cô gái vào vòng tay vì biết sẽ bị cự tuyệt. Về phía mình, cô gái muốn dứt bỏ cái kỷ niệm nhơ bần về cái đêm trong phòng khách sạn kinh tởm ở Bordeaux để nép vào người hắn và kể với hắn những nỗi đau thương như nàng vẫn kể thùa ấu thơ khi họ nấp trong căn phòng trẻ em hay trong kho cỏ khô. Bất giác, cả hai cùng cất lên một tiếng thở dài, trong đó chất chứa tất cả những nỗi sầu muộn mà họ không sao cứu vãn được. xót nơi cửa quậy trong giấc ngủ, Lea đáp cho nó tấm chăn kẻ ô vuông mà cha nàng vẫn thích dùng khoác lên người khi ông làm việc mùa đông trong buồng giấy. Cần tìm ra một chỗ để chúng ta gặp nhau. Ở nhà thờ La Rê-ôn được không? Không, quá nguy hiểm cho đe chung ta gap nhau o nha tho la re đuoc khong khong qua nguy hiem cho co Viu và những đứa khác biết cô Chúng có thể bắt đấy Vậy thì ở đâu? Cô có biết nghĩa trang San André không? Có chứ Nàng nhún vai đáp Cô có thấy mộ gia tập Leroy Ở sang Avendo Ở bên tay phải khi bước vào không? Có Trong thân cây chắc bá ở cuối Bên trái có một cái hốc Tôi sẽ bỏ giấy tờ vào đấy Ngày nào cô cũng tạt qua Nếu cần cho tôi biết điều gì thì cô cũng sử dụng chỗ ấy, cô hiểu chứ? Tôi đâu phải là đứa ngu xài nhưng nếu người ta không để tôi đi, cô phải gắng thuyết phục họ, vấn đề sống chết đối với Kami đấy. Bà Rút bước vào mang theo một cái túi to tướng. Thế thì cầm cành quá. Để tôi buộc vào cái đèo hàng cho cô, xe đạp của cô đâu? Ở phía sau thánh giá ấy. Tôi biết rồi, bà Rút, bà có dây buộc không? Có, tôi đã chuẩn bị sẵn Trong lúc Marcia buộc túi Lea cúi xuống bé Jacques lơ vẫn đang ngủ vuốt ve mái tóc màu sáng của nó Bà hãy chăm sóc cháu kỹ lưỡng Lea bảo bà Ruth Bà sẽ cố gắng Gần hết cả tiền bạc rồi Bà cô Bernandette của cháu Đã gọi bán rừng thông Nhưng trong lúc chờ đợi Cháu biết bà Ruth ạ Cháu biết nói thế nào với bà Bà cứ bán đồ đạc đi nếu có người mua, còn cháu chẳng còn gì nữa hết. Một giọt lệ rơi xuống má đứa bé đang lầm bầm trong giấc ngủ. Cháu tha lỗi cho bà. Nói với cháu về những cái đó trong lúc này, bà quả là một mụ mộ già điên dại, bà sẽ tự lo liệu. Cháu biết lấy gì cảm ơn bà về tất cả những gì bà đã làm cho gia đình cháu? Cháu im đi, sao lại ơn với nghĩa? À, có mấy lá thư gửi tới trong lúc cháu đi vắng đấy Bà đã bỏ cả vào túi rồi Bây giờ cô muốn ra đi lúc nào thì đi Marcia lên tiếng Hành lý buộc chặt lắm rồi Cô có đi suốt nước Pháp cũng không rơi được đâu Tạm biệt bà Ruth Bà hôn bà Bernadette hộ cháu nha Tạm biệt cháu thân yêu Cậu chúa phụ hộ cháu Marcia Già giao phó nó cho cậu đấy Bà yên tâm bà rút, mọi việc sẽ tốt lành mà. Hai người tới cạnh xe đạp, Marcia dựng xe lên và hỏi, Cô không muốn tôi tiễn chân cô à? Anh biết là không thể được. Thôi, anh để tôi đi. Chàng trai quyến luyến bỏ tay ra khỏi ghi đông, cả hai đứng im lặng một lát, vẻ khổ sở, leo khẽ dùng mình. Cô đạp cho nhanh, Chắc hẳn còn phải đạp nhiều cây số Và tôi không muốn cô đi một mình Trên đường trong đêm khuya Marcia, Tôi không hiểu Việc gì xảy ra đối với chúng ta thế này Cô muốn nói gì Anh và tôi Chúng ta bắt buộc phải giấu giếm nhau Trở thành kẻ thù của nhau Đồng thời Đồng thời sao Giọng nói của hắn chất chứa bao hy vọng Nhưng hắn chớ vội vã Nghĩ nàng sẽ tha thứ Không sao hết, tôi thấy chúng ta sống trong một thời đại kỳ quặc, người ta không còn biết ai là bạn bè nữa, vì đến cả những người bạn thân thiết nhất cũng phản bội. Marcia không muốn chú ý tới giọng nói gây gắt, hắn chỉ nhớ mấy từ, vì những người bạn thân thiết nhất. Hắn là người thân thiết nhất, hắn không nghi ngờ điều đó, dù nàng có nghĩ là hắn phản bội thì cũng không quan trọng. Và lại phản bội cái gì Bởi vì hắn sẽ không bao giờ phản bội nàng Còn lại chỉ là vấn đề chính trị Và cái đó không dính sáng gì Tới tình cảm của hắn Hắn sơ tay ra hiệu Và trở vào nhà Không ngoái cổ lại Bối tối lia đứng nhìn hắn đi khuất